Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục truyện Zai Kỳ được phát sóng đều đặn vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh trở Tình. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyền Nước mắt kiểu nữ đến từ tác giả Phương Phương Tràn. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết thì Ngọc Lan vốn là một cô gái rất xinh đẹp. Cô mang danh hiểu Hoa hậu, thế nhưng mà đó chỉ là một vỏ bọc mà thôi. Thực sự cô bị thao túng trong tay của một ôm chuồm dưới showbiz và cô bị ép phải đi tiếp khách. Trong một lần thì cô phải tiếp một vị khách rất đặc biệt và thân thế của vị khách này hoàn toàn được bảo mật Ở tập truyền ngày hôm nay thì sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật mới, một người đàn ông và rất có thể đây sẽ chính là nhân vật nam chính của chúng ta Vậy thì người đàn ông này là ai? Có liên quan gì đến đêm bí mật mà cô đã từng trải qua hay không?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 Thế nên chúng tôi luôn cật lực giữ hình ảnh của mình trong sạch không tỉ vết, không được phép xảy ra scandal. Nếu như xảy ra còn bị công ty phạt nặng, hay nói cách khác, chúng tôi phải sống giống như một thánh nhân. hàng ngày chịu rất nhiều bình luận đạt kích, chịu sự xăm soi từ ngòi bút sắc nét của nhà báo. Rồi thì ngày ngày phải diễn trước ông kính máy quay từ sáng đến tối. Vậy nên việc chúng tôi bị stress trầm cảm là một điều quá bình thường. Càng nghĩ càng cảm thấy thương chị Tôi vươn tay ôm chị Để chị tựa vào người của tôi rồi nói Không biết là mình sẽ còn khổ đến bao giờ nữa Nhưng mà có thế nào đi chăng nữa Thì mình cũng phải tiếp tục sống Và chị là người mà em ngưỡng mộ nhất Nếu như ngay cả chị cũng gục ngang trước sóng gió Thì em không biết phải làm thế nào cả Vậy nên em xin chị Hãy mỉm cười lạc quan Em tin là những sóng gió rồi sẽ qua Chỉ cần chị không ngừng nỗ lực thì mọi người sẽ để ý đến thành tựu trong sự nghiệp của chị hơn là những scandal đó. Tao không biết phải làm thế nào nữa Lan ạ Mày có biết những bài viết trong Group NT nói về tao những gì không? Đủ thứ đắng cay nghiệt ngã Nào đi, nào for Rồi lại còn lôi ảnh dìm tao ra để chế nhà Photoshop. Chẳng biết là ai cung cấp cho chúng nó từ lúc nào Các ảnh mà tao còn chưa dễ thì Đèn đũa xấu xí Để rồi body đi xem mình. Dù còn có những tin đồn thất thiệt Không đúng sự thật Nói tao làm phỏ lâu năm Cả cái quê của tao không ai không biết Xong rồi lại còn đồn tao Có còn riêng nữa Nhưng mà không chỉ trong group đâu Các fanpage cũng bắt đầu Lấy phút của tao để đủ phèm Rồi lấy tương tác cho bay của mình Mà nghĩ lại cũng buồn cười đấy. Cái lối chống mình trong mắt tuổi nó chỉ là một cục phèm thôi. Tin mừng về mình thì chả ai thèm quan tâm. Đến lúc mình ngã một vỗ thì khối đứa tranh vào hút. Mà ngay cả cái ông giám đốc kia nữa. Trong cái giới showbiz này, không biết bao nhiêu con đến tay của ông ấy. Thế mà rồi tao lại bị tai bay và gió như vậy. Và tại sao mọi người chỉ chửi mỗi mình tao. Mà lại không thèm tìm hiểu ông kia là ai, rồi lên án ông ấy Trong khi cô mấy mới là người tự tìm đến những cuộc vui. Tôi biết, việc trở thành Tuesday là việc mà mãi mãi, người đời khinh bị phỉ nhổ và không bao giờ được người khác chấp nhận. Người ngoài thì họ cũng chẳng cần biết lý do vì sao chỉ trở thành Tuesday, chỉ biết chỉ là Tuesday và phải chấp nhận những lời chửi rủa đó. Nếu như có ai đó đứng trước mặt, mong chúng tôi thành mình thì chúng tôi cũng sẽ chẳng lý giải tại sao mình phải làm cái nghề mặt hàng này. Bởi vì rõ ràng chúng tôi cũng đều biết cái nghề này là sai trái, nhưng mà chúng tôi buộc phải làm để mưu sinh cho mình. Đó là lý do tại sao người ta hay có những tin tức về nghệ sĩ hàng A, hàng B, hàng C, giật chồng, nhưng mà sau đó lại bị bưng bí không còn tin tức về nó nữa. Bởi vì người trong cuộc là cả quyền thế, báo chí không thể nào đồng đến, chỉ dám đăng tin lấp lím. Lão Lâm cũng biết được mối nguy hiểm tiềm tàng khi cho gà của mình tiếp người có vợ Nhưng bởi vì mối quan hệ nên đôi khi Lão vẫn nhận Đương nhiên, hiện tại thì tôi sẽ không bị Lão làm như vậy Bởi vì tôi là người mới vào, lại còn là quân át chủ bài của công ty Nên Lão không thể nào để những thứ đó làm ảnh hưởng đến hình ảnh của tôi Nhưng mà tương lai, sau khi đã hết thời thì tôi không biết Có thể một ngày nào đó tôi cũng sẽ trở thành chỉ trí thứ hai Tôi thở một hơi thật dài rồi nói Đó là những thứ mà mình phải chịu Bởi vì khi bước chân vào con đường này Mình đã trở thành kẻ xấu xa bại hoại Hơn nữa Mình còn là người của công chúng Nhiều người biết đến và tò mò về mình Hình ảnh của mình Được thần tượng hóa trong mắt của người khác Nên lúc nào người ta cũng nghĩ Mình hoàn hảo thánh thiện Chỉ đừng đọc những tin tức đó nữa Đọc hoài đọc mái như vậy cũng chẳng biết thêm được cái gì. Chỉ bực dòng vào người thôi. Đấy là nghề của chúng nó. Bây giờ có đọc đến sáng ngày mai, cũng không thể nào hết được đâu. Cứ coi như đấy là chúng nó đang nói người khác, chứ không phải là mình. Cứ bỏ qua mà sống đi. Bây giờ thì chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt. Em sẽ cố gắng giúp chị. Chỉ cần phải suy nghĩ tích cực lên. Mình không thể nào đua bám ở cái chỗ này mãi được. Chỉ có khoản tiết kiệm Rồi đâu tư cái gì đó đi Em tin là mọi chuyện sẽ ổn thôi Bởi vì em biết Chị là người mạnh mẽ và có năng lực Chị nhất định sẽ vượt qua được chuyện này thôi chỉ chỉ nhìn tôi râm rớm nước mắt Rồi nói tiếp Không qua được Thì cũng phải cố mà qua Bởi vì chỉ cần ngày nào Mình không lao động thôi Là ngày ấy Gia đình của mình không còn miếng ăn Mày rút kinh nghiệm từ chị đấy Đừng có ra dù ông nào có vợ. Ông Lâm cũng không thể nào tin được đâu. Thấy nguy hiểm, phải từ chối ngài. từ dưng chị Chi nhắc thì tôi mới nhớ, lại cảm thấy buồn. Em nhớ rồi. Nhưng mà chị phải sống tiếp đấy. Đừng có đòi sống đòi chết giống như vừa nãy. Đừng tiêu cực như vậy nữa. Em sót lắm đấy. Chị Chi nở ra nụ cười gường gạo rồi sụt xịt nói. Tao biết rồi. Dù có thế nào thì tao vẫn phải sống Không vì mình thì vì mọi người Lúc này tuyệt vọng quá Thế nên mới nói như vậy thôi Tâm sự với mày xong thì lòng nhẹ đi rất nhiều Nói thế chứ tao vẫn sống Sống dai là đẳng khác Mất công chịu đả cách mất bao nhiêu năm Bây giờ cố gắng Chịu thêm tí nữa cũng chẳng sao Quan trọng là kiếm được tiền Sống cho mình Cho gia đình của mình Cuộc đời của mình khổ quá rồi Tao không muốn bỏ cuộc sớm như vậy Thế còn group kia, mình xử lý sao đây? Để lâu cũng không tốt. Ông Lâm bảo bây giờ chưa xóa được. Chờ đợi tin tức xấu về bà vợ được đưa ra, thì xóa luôn một thể. Vâng, càng nghĩ càng cảm thấy chúng mình khổ quá. Chị cũng đừng dùng chất kích thích nào nữa. Có gì cứ nói với em. Đừng khiến cho bản thân tổn hại như vậy. Tôi vừa nói như thế xong thì chị chị lại bật khóc. Cô ấy bây giờ cháy đang quá nhạy cảm. Được người quan tâm tin tưởng giống như chiếc đối vỡ phải cọ. Chị ôm tôi vừa khóc vừa nói xin lỗi bởi vì đã làm như vậy. Tôi nhìn mà cũng cảm thấy thương, rơi nước mắt theo chị. Chị chị không mệt quá rồi ngủ thiếp đi. Tôi quyết định hôm nay ở luôn phòng của chị. Mở điện thoại đã thấy bây giờ là 9 giờ sáng. Tôi gọi cho quản lý xin nghỉ một hôm. Thứ nhất là bởi vì tôi mệt, thứ hai là tôi cần ở cạnh chị, chị. Thứ ba là người tôi đang có những vết thương chưa lành lại. Quản lý mặc dù khó chịu, nhưng mà cũng đồng ý cho tôi nghỉ. Bởi vì tâm trạng của chúng tôi ảnh hưởng rất lớn đến công việc. Chẳng mai hôm nay phải đi chụp hình, nhưng mà tâm trạng không vui thì dù cố gắng như thế nào, cũng không thể nào hoàn thành tốt. Kết thúc cuộc gọi với chị Trâm quản lý, tôi lên mạng đọc tin tức. Quả nhiên từ khóa tìm kiếm tên của chị Trị đứng hàng đầu. Nhìn những tiêu đề đó, tôi thở dài. Lúc thì tung hồ người ta lên tận mây xanh. Lúc người ta ngã thì diêm xuống tận đáy bùn. Bây giờ dư luận đang thích đọc những tin không tốt về chị. Nên nhà báo không ngại vắt kiệt trong ngòi bút của mình để săn những tin không tốt lành về chị. Tôi quyết định không đọc nữa. Thoát hết mấy bài báo đó. Thế rồi theo quán tính tôi thử tìm kiếm tin về mình. Một loạt các trang báo mạng hiện ra trước mắt. Toàn là những tin tốt và ca ngợi về sắc đẹp của tôi. Không biết là những tin tốt này sẽ có thể kéo dài được bao lâu. Tôi nhấn vào một video nổi bật. Tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc trong đêm chung kết. Khi tôi bóp tham cô hỏi phần ứng xử. Lúc đấy, tôi rất ruồn. Tôi sợ rằng mình không trả lời được. Bởi vì để cuộc thi diễn ra công bằng, tôi đã không đọc đáp án mộng lầm đưa cho. Mà cạnh tranh minh bạch với các thí sinh khác. Ai ngờ lúc đó câu hỏi dành cho tôi là câu hỏi khó nhất trong đêm trùng kết. Giả sử cuộc thi Hoa hậu đã kết thúc và bạn là thí sinh ra về tay trắng nhưng lại được du hành trở về quá khứ trước cuộc thi diễn ra vậy thì bạn sẽ nhắn nhủ với bản thân quá khứ điều gì đây? Tôi rơi vào tình thế tiến thoái lướng nàn nhưng mà dù tôi nghĩ về gia đình nghĩ rằng nếu như mình chiến thắng cuộc thi này thì bố mẹ sẽ hối hận bởi vì đã bỏ rơi tôi. Rồi thì họ sẽ quay lại Chúng tôi sẽ có thể sống lại những ngày tháng trước kia Thế là tôi bình tĩnh đưa ra một đáp án Trước tiên Em xin gửi lời chào đến ban giám khảo Và toàn thể các vị khách quý Đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay Em xin phép được trả lời câu hỏi của mình Nếu như em được quay lại thời gian trước đêm chung kết Em sẽ nói với bản thân mình rằng Mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa Bởi vì sự nỗ lực của em bây giờ là chưa đủ Mỗi ngày, em sẽ cố gắng hơn ngày hôm qua một chút Cứ như thế, em sẽ vượt qua giới hạn của bản thân Hơn hết, em tin rằng Khả năng trong mỗi người là vô hạn Chỉ cần mình không bỏ cuộc Không ngừng nỗ lực vượt qua bản thân trong quá khứ Thì nhất định, tương lai sẽ được thay đổi Và dấu cho kết quả có thế nào Thì em cũng sẽ bằng lòng với lựa chọn của ban giám khảo Em xin hết ạ Không hiểu sao lúc xem lại clip đó Toàn bộ dòng cảm xúc của đêm chung kết kéo về ồ ạn giống như thác lũ Thì ra tôi đã từng có những suy nghĩ trong sáng đến như vậy. Thì ra tôi đã từng hạnh phúc đến như thế. Đêm đó, tôi được đổi chiếc vương miệng mà cả triệu cô gái ảo ước. Tôi nghĩ là mình là cô gái may mắn và hạnh phúc nhất thế sàn. Nhưng mọi thứ không xảy đến giống như trong tưởng tượng của tôi. Chiếc vương miệng đó đã lấy đi sự ngây thơ và quyền được sống đúng với lứa tuổi của tôi. Đêm hôm ấy, sau khi trở thành hoa hậu, tôi bị lừa lên giường với một người đàn ông mà tôi không hề biết danh tính. Đó là một buổi sáng bình thường giống như bao nhiêu buổi sáng khác. Tôi thức dậy và trở thành người của công chúng. Được hàng triệu cô gái ước mơ ngưỡng mộ khi tôi là tân hoa hậu. Nhưng mà khi nhìn thấy mảng máu trình tiết trên ga giường, tôi bật khóc tức tưởi. Có lẽ cả cuộc đời này tôi cũng không bao giờ quên được ngày kinh hoàng đó. Nhưng mà trách lão lâm Thì phải trách bản thân tôi đến 10 Bởi vì mình đã quá ngu ngốc Tin vào những lời hứa hẹn đó Suy nghĩ dối gian như một vòng luồn quần Nghĩ về chỉ trì Nghĩ về bản thân của mình Tôi không biết tương lai sẽ phải sống tiếp ra sao Nhưng dù có suy nghĩ mãi Tôi cũng không thể nào tìm được đáp án Để rồi thoát khỏi cái chỗ này Bằng cách nào đây Cứ như vậy Tôi bất lực chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay Đêm hôm ấy Tôi đã có một giấc mơ Tôi mơ thấy mình được trở lại lúc bé Vẫn là căn nhà quen thuộc Nơi tôi và bà nội chung sống Đó là những ngày tháng tươi đẹp nhất cuộc đời của tôi Khi ấy, tôi vừa tròn 6 tuổi Nhưng mà lúc nào cũng sán mắt vào màn hình tivi Để xem những cô người mẫu trình diễn trên sân khấu Họ được khoác lên mình những bộ quần áo thời thường Sở hữu đôi chân dài và đẹp nhất Thần thái của họ trông vô cùng quyến rú Bà nội thấy tôi xem một cách say mê chăm chú như vậy thì quỡ tránh. Ngồi tránh xa cái màn hình ra. Không thể lớn lên phải đeo theo hai cái đít trài đấy. Tôi bởi vì quá tập trung mà quên trả lời. Bà nội thấy như vậy lên tức giận, vớ lấy cái điều khiển tắt phụt cái tivi. Đang xem hay thì lại bị tắt đi. Tôi nhíu mày quay ra nhìn bà nội. Bà nội, bà làm gì vậy? Con đang xem cơ mà. Còn gái còn lứa Xem mấy cái này ít thôi Không thì lại hư người đấy Học hành vẫn là quan trọng nhất Từ giờ thì xem chương trình học tập Thì bà cho xem Không được xem mấy cái này nữa Tôi nghe bà nói như vậy Thì khoanh tay giấy này lên Còn không chịu đâu Mọi người khen con xinh Khen là chân của con dài Bà con lớn lên sẽ trở thành hoa hậu Bà bật tivi cho con xem đi Con không chịu đâu Bà nội thấy tôi khóc lóc rồi làm mình làm mẩy như vậy. Đòi xem chương trình đó thì tức giận cầm trồi đánh vào mông của tôi. Càng lớn càng hư như vậy. Bà bà phải nghe. Không có mơ mông hao huyền, người mẫu hoa hồ gì cả. Cái chỗ nấy không có gì tốt đẹp cả đâu. Bỏ ngay cái định đó đi. Tập trung vào học đi. Những trần đòn của bà khiến mông tôi hẳn đỏ. Trong trí nhớ của tôi, bà là người rất chiều chị em chúng tôi. Chưa bao giờ bà nóng tính như vậy Tôi lúc ấy vừa ương vừa bướng Nên khi bị bà đánh lại còn gươm gươm nhìn bà Lại còn hận bà tại sao lại bất công với tôi như thế Tỉnh giấc tôi thở hồn hện Lồng ngực phập phồng như có tàng đá đè nặng Nơi đôi mắt vẫn còn ươn ướt, ướt Tôi vừa gặp lại bà nội trong giấc mơ của mình Một giấc mơ thôi Mà không hiểu vì sao lại cảm thấy trống giống kinh khủng Tôi nhớ bà quá Đáng lẽ ra ngày ấy tôi nên nghe lời bà Đang nhé ra ngày ấy, tôi đừng bướng bệnh như vậy. Giờ đây mới thấm đấm, lời bà dạy. Chứ có thể trách bản thân đã quá ngu ngốc. Tôi ngồi dậy, nhìn sang giường bên cạnh thì thấy chị Chi. Đang nằm ngủ ngon lành, thì thầm thở phào nhẹ nhóm. Tôi không nhớ là hôm qua mấy giờ thì mình ngủ nữa. Chắc phải đến gần sáng, bởi vì tôi có quá nhiều chuyện để nói với chị. Bảo đi ngủ sớm để đẹp da. Mà vừa nằm xuống thì lại luyên thuyền một hồi tới sáng. Nhưng mà tôi cũng yên tâm đôi chút, bởi vì tâm tình chỉ Chi đã ổn định trở lại. Có như thế thì tôi mới tập trung làm việc được. Tôi vừa ngồi dậy thì có cuộc gọi điện từ chị Trâm quản lý. Chị nói 7 giờ sáng sẽ có chuyên gia đến trang điểm và stylist đến đưa trang phục phù hợp cho công việc ngày hôm nay. Bởi vì tôi nghỉ mất một ngày, nên giờ là hôm nay sẽ là một ngày cực kỳ bận rộn. Khối lượng công việc sẽ gấp đôi các ngày bình thường. Kết thúc cuộc gọi, ngay lập tức tôi lao vào nhà vệ sinh rửa mặt, chăm sóc ra. Da. Chẳng mấy chốc chuyên gia trang điểm đã có mặt ở nhà tôi. Anh ta mở cái cốc trang điểm của mình ra, chọn loại kem lót phù hợp rồi nói. Hôm qua, em thức đêm á? Tôi hơi ngập ngừng một lát rồi trả lời thật thà. Dạ vâng ạ. Anh ta ôn tồn rồi nói. Em chú ý đến chế độ sinh hoạt đi. Dù căng thẳng, hay là công việc áp lực như thế nào thì cũng nên cố gắng có một chế độ danh dưỡng, sinh hoạt tốt nhất Với vai trò của một hoa hậu người mẫu thì hình ảnh của em rất quan trọng Hơn nữa khi em ngủ sớm sẽ toan ra được nguồn năng lượng tích cực lan tỏa đến ekip và đối tác Như vậy thì hình ảnh của em xuất hiện trước mắt công chúng sẽ được tốt hơn Tôi trộm nghĩ giống trong cái hoàn cảnh như tôi thì lấy đầu ra suy nghĩ tích cực mà lan truyền chứ Còn hình ảnh xuất hiện trước công chúng Đó là một hình tượng mà họ nhào nặn ra chứ đâu phải tôi Dù vậy tôi biết anh ta có ý tốt nên đáp lại Vâng ạ, em sẽ cố gắng Vậy thì bây giờ anh sẽ cấp ẩm cho da của em trước rồi trang điểm nhé Anh sẽ khắc phục một số khuyết điểm trên gương mặt của em Như là quần thâm, xàm để người ta không nhận ra em thức đềm Cảm ơn anh ạ Nói rồi thì anh ta bắt đầu múa cỏ trên gương mặt của tôi Qua tấm gương trước mặt, tôi thấy bà Trâm quản lý của tôi và cái gương mặt giống như bị mất sổ gạo. Một ngày không làm việc của tôi khiến chị ta buồn đến như vậy sao? Sau một tiếng đồng hồ trang điểm thì tôi và ekip của mình bước lên một chiếc xe đen dài của công ty. Chị Trâm bên cạnh bắt đầu động vanh vách lịch trình hôm nay của tôi. Tham gia vào chiến dịch quảng cáo hình ảnh của công ty. Quay quảng cáo, trả lời họp báo, tham gia ba sự kiện của nhà thiết kế nổi tiếng trong nước Và cuối cùng quan trọng nhất, buổi tối, có một mục được in đậm bằng bút giả. Đó là tôi phải tham gia event khai trương, một hàng mỹ phẩm do tập đoàn trong nước mới mở. Ngay trợ lý đọc xong tôi hoa mắt chóng mặt. Tuy rằng thời gian vừa qua đã sớm bắt nhịp với lịch trình chạy sâu suốt ngày, nhưng mà quản lý cố tình sắp xếp như vậy đúng là ép chết tôi mà. Mỗi sự kiện kết thúc thì tôi phải đổi trang điểm và trang phục khác để phù hợp với sự kiện tiếp theo. Mà hôm nay thì lịch trình bận rộn như thế chắc chỉ có 20 phút để làm tất cả việc đó. Tôi quay ra nhìn quản lý. Chị ta không thèm nhìn tôi. Bắt đầu xử lý công việc cho tôi qua điện thoại. Tôi thở dài. Trong thời gian ở trên xe tôi lấy điện thoại ra nghịch một chút. Thì thấy thông báo có tin nhắn. Và người gửi chính là bản thân lúc cấp 3. Dương. Cuối tuần có họp lớp đấy. Cậu có đến không? Rất lâu rồi chúng mình chưa gặp lại cậu. Tôi trần trừ không biết trả lời ra sao. Sau đó quyết định tắt máy bởi vì xe đã đến địa điểm phỏng vấn. Những câu hỏi lần lượt được báo chí đặt ra. Tôi có 30 phút để hoàn thành nó. Tôi dùng một thái độ tập trung cao độ trả lời. Đây hoàn toàn là những câu hỏi tôi không được biết trước. Chỉ được công ty đào tạo thông thuộc các câu kiểu là những câu phổ biến và cách trả lời tránh bẫy. Có ý kiến cho rằng Á Hậu Phương Linh Mỗi lần người xứng đáng với vị trí của Tân Hoa Hậu năm nay. Bởi vì bạn còn quá trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm giống như Phương Linh. Bạn nghĩ sao về điều này? Lại là một câu hỏi so sánh tôi và Phương Linh. Không biết tại sao, nhưng từ khi đăng quang cho đến bây giờ, thì báo chí luôn đưa tôi ra và chỉ để so sánh. Tôi giữ bình tĩnh rồi đáp. Tôi và chị Phương Linh, hay tất cả các thí sinh trong đêm chung kết, đều đã cố gắng, nỗ lực hết mình để hoàn thành phần thi của mình. Tuy nhiên, mỗi người đều có một năng lực và năng lượng riêng. Có lẽ ở một mặt nào đó thì tôi phù hợp với tiêu chí của ban giám khảo. Chị Linh là một người chị mà tôi rất ngưỡng mộ. Thế nên tôi và chị đều sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành trọng trách và sứ mệnh. Câu trả lời trong phần thi ứng xử của bạn rất được lòng người hâm mộ. Bạn có thể chia sẻ điều gì đã khiến mình có được phần trả lời tự tin và sáng suốt đến như vậy. Thông qua câu trả lời liệu rằng bạn... Có thông điệp muốn truyền tải đến khán giả không? phản ứng xử trong cuộc thi là một phần quan trọng. Tôi rất hồi hộp khi bốc thăm câu hỏi của mình. Tuy nhiên, khi nghĩ đến gia đình và người thân đang cổ vũ cho tôi, thì tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tập trung cao độ để đưa ra đáp án của bản thân. Lúc đó tôi chỉ nói ra những điều xuất phát từ trái tim của mình, nên không có bí quyết gì cả. Qua câu trả lời đó, tôi muốn gửi đến các bạn trẻ một thông điệp Đó là ngay cả khi đã biết trước kết cục, thì hãy luôn vươn lên và không ngừng nỗ lực. Bởi vì chỉ cần ngày hôm nay bạn làm tốt hơn ngày hôm qua, như vậy thì kết quả trong tương lai sẽ được thay đổi. Bạn đã có bạn trai chưa? Tôi vẫn đang chờ duyên đến. Cứ như vậy, tôi hoàn thành phần trả lời một cách ổn thỏa không để lộ thông tin. Thế nhưng đến lúc gần cuối, anh ta lại đưa ra một câu hỏi không hề báo trước. Nghe nói có tin đồn, Nội diễn viên Quế Chi giật chồng Cùng ở trong một công ty với nhau Bạn có ý kiến gì về việc này không? Tôi ngạc nhìn Nhìn nhà báo kia Anh ta vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra Rõ ràng câu hỏi này không hề có trong kịch bản Chẳng nhẽ Anh ta định bấy tôi Nghĩ như vậy tôi bình thản trả lời Tôi xin phép không trả lời câu hỏi Không liên quan đến bản thân tôi Khi tôi trả lời xong Cũng vừa vàn kết thúc thời gian Vị nhà báo kia bắt tay với tôi sau đó Tôi và ekip rời đi khỏi điểm hẹn Đến sự kiện tiếp theo Ngoài câu hỏi hết sức mờ ám Của vị nhà báo kia Thì mọi chuyện xảy ra êm đẹp Không còn rắc rối nào nữa Ngày hôm ấy Tôi bị ekip và đối tác quay như trong chóng Hết di chuyển từ studio này Đến studio khác Đã như vậy còn liên tục tẩy trang Trang điểm lại Theo một phong cách khác Mặc một bộ vái khác nhau Tôi thậm chí còn không kịp thở, buổi trưa còn chẳng kịp ăn. Trên xe được quản lý đưa đến một quả bơ, một vài lát bánh mì ăn lấy ăn để. Cho đến buổi tối, tôi còn chưa kịp ăn, thì đã phải khoác lên mình một bộ đầm lóng lánh màu gạo của Doce Gabbana. Công mai bộ đầm này độ kín đáo che đi những vết thương trên cơ thể của tôi. Tóc được chuyên gia tạo kiểu búi cao, để lộ ra vài sợi tóc mai đã được làm xoăn, bám trên gương mặt. Ta đeo một chiếc túi cùng thương hiệu chân đi đôi guốc 12 phân mũi nhọn của đôi trẻ. Những sự kiện to lớn giống như thế này sẽ có rất nhiều sự góp mặt của người mẫu và tôi không được phép mang guốc dưới 10 phân Trước khi đến địa điểm quản lý dàn đi dàn lại tôi đây là một sự kiện vô cùng quan trọng phải thể hiện hết mình trong bữa tiệc này. Tuyệt đối không được mắc bất kỳ sai lầm nào cả. Tôi mệt mỏi Cả người như mất đi sức lực Dù rằng lớp trang điểm lộng lấy Đã che đi sự mệt mỏi trên gương mặt Nhưng mà không thể nào che đi Biểu hiện cơ thể của tôi Tựa tay vào cửa kính xe Tôi tranh thủ hít một hơi Hít lấy không khí ngoài trời Khoảng tầm 15 phút sau đó Xe đưa tôi đến sảnh A của sự kiện Một người về sĩ bước từ trong xe ra Không ngừa lịch sự Mở cửa xe giúp tôi Biết là mình sắp phải đi trên thảm đỏ Nên tôi hít một hơi thật sâu, tôi nhắc nhở chính mình phải thật bình tĩnh và tỉnh táo trong sự kiện lần này. Không thể nào để cho bản thân của mình mắc bất kỳ một lỗi nào cả. Vệ sĩ mở cửa, tôi bước ra rồi nở ra nụ cười, đưa tay vẫy trào nhiếp ảnh ra và các vị nhà báo của tạp chí lớn. Sau đó, tôi bước từng bước thuần thục trên thảm đỏ. Ở phía trước và phía sau thì vẫn không ngừng vang lên âm thanh của máy chụp ảnh. Mọi thứ diễn ra vô cùng thuận lợi Cho đến khi tôi cảm thấy Đôi giày cao gót của mình Bị kích đầu ngón chân và gót chân Chết tiệt Quản lý tròn sai giày cho tôi Sai rồi sao Dù rằng hơi bị kích và đau một tí Nhưng mà nó thật sự Không làm ảnh hưởng đến tâm trạng Và biểu cảm của tôi lúc này Bởi vì tôi đã được tôi luyện Để gặp những trường hợp bất khả kháng Tôi cố gắng Hoàn thành tốt bước đi của mình Tiến đến bảng logo của nhãn hàng, rồi cầm tay, nắm eo chụp ảnh với những nghệ sĩ khác. Đến giờ bắt đầu vào sự kiện, tôi cùng với nhiều nghệ sĩ bước vào hàng ghế ngồi của mình. Ngày hôm nay dự sự kiện cùng với tôi, có cả Á Hậu 1 Phương Linh và Á Hậu 2 Thanh vi Bởi vì mới đăng quan nên hầu như tất cả các sự kiện lúc nào cũng có bộ ba chúng tôi đi kèm với nhau. Chúng tôi xuất hiện cùng nhau cho đến hết nhiệm kỳ của mình. Chúng tôi ngồi vào vị trí chính hàng đầu, là vị trí quan trọng nhất dành cho những ngôi sao hàng A. Vừa nhìn thấy tôi thì chị Phương Linh bắt chuyển. Hôm nay Lan mặc bộ váy này đẹp thế em. Đây là bộ sưu tập mới của Doche Cabana có phải không? Tôi nhìn chị một lượt, gần đây cứ khi nào chúng tôi xuất hiện cùng nhau thì lại bắt đầu lôi ra so sánh xem ai xứng đáng với ngôi vị hoa hậu, giống như công kích chúng tôi vậy. Gạt đi dòng suy tư đó, tôi mỉm cười đáp lại chị. Bộ đầm của chị Phương Linh đẹp quá à? Đúng là tôn vinh lên toàn bộ nét đẹp của chị. Mà nếu như em nhớ không nhầm thì đây chính là đầm thiết kế của nhà mẫu Vũ Nam Thanh có đúng không ạ Thành Vy thấy tôi khen thì cũng chen miệng vào. Đúng rồi đấy, nghe nói anh Thanh chính tay, đặc biệt chuẩn bị cho chị Linh ngày hôm nay đấy. Quả đúng là bộ đầm có 102 Phương Linh thấy chúng tôi khen thì che miệng cười đầm thắm. Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục câu chuyện người tung kẻ hứng. Chỉ nói qua loa vài câu xác rào giống như kịch bản đã được chuẩn bị trước. Ngoài vấn đề trong giới ra thì chẳng có chuyện gì để nói bởi vì ai cũng sợ lỡ miệng bị người kia nắm thóp. Khen Phương Linh là vậy nhưng mà không hiểu sao tôi lại cảm thấy bộ đầm này hoàn toàn không phù hợp với sự kiện ngày hôm nay. Thứ nhất, Thời gian chúng tôi đang quang chưa được bao lâu Đáng lẽ ra chị ta nên chọn bộ ào kín đáo một chút Để vừa mắt công chúng Vừa thể hiện cốt cách của một á hậu Thứ hai Đây là sự kiện ra mắt thương hiệu mỹ phẩm trong nước Của một tập đoàn nổi tiếng Chị ta phải ăn mặc Theo hình tượng ngọc nứ Mặc như thế này có khác gì khoai hết đào bưởi Trong sự kiện ra đầu Nhưng mà thôi Tôi cũng không quan tâm nữa Hướng mắt về phía chương trình đang diễn ra Em sẽ bắt đầu nói tràng giang đại hài về vấn đề gì đó. Tôi tập trung nghe, lúc cần vỗ tay thì vỗ tay, lúc cần phát biểu khen ngợi thì tôi lên thay mặt phát biểu. Cứ như vậy, chương trình kết thúc một cách nhạt nhẽo ở đấy. Sau khi chương trình kết thúc thì lại là những tiết mục chụp ảnh cùng với các nghệ sĩ. Tôi, Phương Linh và Thành Vi cùng lên chụp ảnh. Ban đầu thì Phương Linh đưa tay đặt lên vai tôi. Gia da vẻ chị em nói chuyện thân thiết với nhau lắm, nhưng mà càng về sau thì chị ta lại càng bành trướng khuôn hình, càng lúc lại càng chế mông chế ngực về phía ông kính. Dù là như vậy, nhưng mà tôi vẫn phải cố gắng nằn ra nụ cười mỹ lệ thân thiết với chị ta. Xong xuôi, chúng tôi trả lời cuộc phỏng vấn và câu trả lời được lên kịch bản sẵn. Vẫn là tiết mục khen ngợi nhau trên mặt báo, thể hiện tình cảm chị em vững bền. Kết thúc phỏng vấn là đến bữa tiệc rượu Lúc này không có nhà báo đặt câu hỏi nữa Thì ai về nhà người đấy Mỗi người vớ lấy một vị đại gia Hoặc là một nghệ sĩ trong chương trình để nói chuyện Nhìn bóng lưng hai người uốn áo rời đi Người tôi nhẹ đi biết bao Nói chuyện với bọn họ thì lúc nào cũng phải căng náo lên Suy nghĩ câu từ mỹ miều khen ngợi Rồi còn phải cẩn trọng xem xét Mình có nói lố ở đâu không Thật đúng là mệt mỏi Bữa tiệc rượu diễn ra trong một trung tâm chuyên tổ chức sự kiện Dù mọi người trong ekip đã lên kịch bản và dành đi dặn lại tôi Phải tìm kiếm các mối quan hệ mới và trò chuyện với họ Nhưng mà trước một bữa tiệc đông người như thế này Thì tôi không biết là mình nên nói chuyện với ai cả Cầm ly rượu màu đỏ song sánh trên tay Tôi đi một vòng bữa tiệc tìm kiếm xem Có ai khiến mình có thể trò chuyện được hay không Nhưng mà tôi biết điều đó giống như mò kim đáy bể. Tính cách của tôi hướng nội Không bao giờ bộc bạc suy nghĩ thật sự của mình ra bên ngoài. Có chăng chỉ là những đoạn hội thoại được soạn thảo sắn, được lập trình và cười nói giống như một cái máy. Những người ở đây cũng giống như tôi. Khoác lên mình những bộ đầm đẹp nhất, mốt nhất, đắt nhất được khoe mé vị thế của mình. Và sự kiện là nơi mà họ tìm kiếm những mối quan hệ mới. Có người vì một lần gặp gỡ trong bữa tiệc Cũng có thể thân nhau Rồi cùng lợi dụng sự nổi tiếng của nhau để đi lên Đó chẳng phải là chiêu trò Đang hot hiện nay sao Dù gì tôi cũng là một hoa hậu mới nổi Nên có khá nhiều người muốn làm thân Có vài người ra chủ động trò chuyện Trao đổi công việc với tôi Họ nói rằng hy vọng sẽ có một ngày Được làm việc chung với tôi Tôi cũng cố gắng nản ra bộ mặt Bày tỏ thành ý Sau đó một vài vị đại gia Bắt chuyển với tôi Tôi cũng trả lời lấy lệ Nhưng mà không tài nào thả hồn mình vào trong cuộc đối thoại của họ. Họ nói rằng rất ngưỡng mộ tôi. Nói rằng lần đầu được nhìn thấy tôi ở bên ngoài. Trông tôi rất đẹp và họ muốn hợp tác làm việc với tôi lâu dài. Hy vọng là tôi có thể đồng ý. Tôi gật đầu. Nói chuyện suốt cả buổi như vậy khiến tôi mỏi cả cơ miệng. Tôi kiếm cỡ rời đi đến chỗ vắng người. cho ăn bữa tối, lại thêm uống rượu khiến cho già dày của tôi cuồn trào dữ dội. Phía trước mặt của tôi là một thảm cỏ xanh mứt, không có ai cả. Khách mời đều tụ tập trong sự kiện. Chỉ có mỗi mình tôi là đi ra đằng sau của sự kiện, hít thở một chút không khí trong lành Giữa thảm cỏ mênh mông là một cái tượng con ngựa màu đen đang phun nước. Tôi bước từng bước giá rời, ngồi xuống thành đại phun nước thở hồng hộp Tôi nhấc chân của mình ra khỏi đôi giày. Ngay lập tức, bàn chân của tôi được giải phóng. Có trời mới biết. Từ nãy đến giờ tôi đau đến cớ nào. Ngón chân trở nên tím bầm và gót chân thì đã có một vệt đỏ. Dày vừa cao lại còn vừa chật nữa. Lúc đi tôi cứ sợ là mình có thể ngã bất cứ lúc nào. Tôi đặt ly rượu bên cạnh, đưa tay xuống, bóp bóp cái bắp chân của mình một lúc mà cảm thấy cứng đỡ. Còn lẽ tí nữa, phải về ngâm chân bằng nước nóng thôi. Đau chết đi được ấy. Rời khỏi bữa tiệc kia đúng là một lời tròn đúng đắn. Nhìn bọn họ, mỗi người đeo một cái mặt nạ Đóng vai diễn viên Mà diễn như vậy khiến tôi vô cùng mệt mỏi Không hiểu vì sao Bọn họ có thể diễn Nhiều vai một lúc như thế Cái mà gọi là kỹ năng giao tiếp đấy Thực sự đúng là mệt chết Gió lạnh mùa thu phả qua cơ thể Nhật độ ngoài này có vẻ thấp hơn bên trong kia Nhưng lại làm con người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu Một vài sợi tóc mai của tôi đung đưa trong gió Nhất thời tôi đưa hai tay lên Làm bộ vươn vai một cái Rồi nhắm nghiền mắt lại Hít vào một hơi thật sâu rồi mở mắt ra Tôi không ngờ rằng toàn bộ khoảnh khắc đó Đã được một ánh mắt trong và lạnh như hồ nước thu vào Không khí trong lành Gió thoang thoảng Đưa dẫn mùi hương hoa li, li Vương vấn trong không gian Tôi hít một hơi thật sâu rồi mở mắt Vừa vặn đụng trúng cặp mắt của ai đó Tôi giật mình nhanh chóng sò chân lại vào đôi giày Rồi đứng phát dậy Không quên trình trang lại trang phục Trượt nhận ra vừa nãy Tôi rất duyên dáng Trước mặt tôi là một người đàn ông cao trên mét 8 Vóc dáng của anh ta đẹp Giống hệt như siêu mấu Gương mặt góc cạnh sống mối cao thon Đôi môi mỏng miếm chặt Và một đôi mắt vô cùng khó đoán Ngay cả trang phục anh ta mặc trên người Cũng vô cùng độc đáo và tinh tế Nhất thời Tôi bị ngoại hình của anh ta làm cho đỡ đến vài giây mới phát hiện ra vì thế của mình. Đường đường là một hoa hậu phải giữ hình ảnh đẹp trước mặt của công chúng. Vậy mà hôm nay tôi cư xử thế nào đây? Thật đúng là muốn từ đào một cây lỗ để chui xuống. Anh ta không quan tâm đến cách cư xử của tôi. Bộ dáng thông dòng tiến lại. Tay trái đút vào túi quần. Tay phải cầm một ly rượu vàng. Nhìn sơ qua chất liều của bộ vest Mà ta đang mặc Chắc chắn, anh ta không phải là một nhân vật tầm thường Kiểu cách ăn mặc này thật sự không phù hợp với chương trình hôm nay Vậy nên anh ta tuyệt đối không phải là khách mời Tôi nhìn anh ta lưỡng lự một hồi rất lâu Căn bản tôi không biết phải mở lời ra sao Vậy nên không ai nói với hai câu nào Cuối cùng thì người đàn ông đối diện đưa ly rượu lên miệng Uống cạn, rồi hờ hững nói Tôi đã từng gặp cô ở đâu rồi sao? Chất dòng chầm lắng giống như đàn dương cầm. Phải mất đến một vài giây, tôi mới nhận ra rằng anh ta đang hỏi tôi. Nhìn đi nhìn lại, anh ta thuộc kiểu người, nhìn một lần khó có thể quên. Nhưng mà tôi lại không cảm thấy mình đã từng gặp anh ta ở đâu. Thấy như vậy, tôi lấy lại phong độ rồi đã. Ờm, um, xin lỗi, tôi chưa từng gặp anh bao giờ cả. Vậy á, nhưng mà nhìn cô trông rất quen đấy. Tôi bần thân một chút, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Hình ảnh của tôi được trải khắp các trang báo mạng và tạp chí. Thế nên, cũng có thể rằng những bài báo đó, vô tình, được đưa đến trước mặt của anh ta. Nghĩ như vậy tôi nặn ra nụ cười xá giao, trong lòng nổi lên nhà hứng muốn đùa cợt. Gương mặt của tôi đại trà như vậy sao? Không ngờ rằng anh ta lại lắc đầu rồi đáp. Không đại trà trông rất là là gương mặt nhìn một lần khó có thể quên. Lời khen được thốt ra từ miệng của ta không khiến cho hai má của tôi trở nên đỏ hồng đâu. Câu chữ mà anh ta dùng vừa độ, lại chứa đựng một sự ưu ái nhất định. Có thể thấy anh ta là một người khó tính, ít nói. Tôi cười rồi đáp lại. Cảm ơn lời khen của nhé. Tôi thật sự xin lỗi bởi vì trí nhớ của tôi hơi kém. Nếu như chúng ta thật sự gặp nhau ở đâu đó, Thì tôi rất lấy làm vinh hạnh Tôi chia tay ra ý muốn bắt tay và anh ta Anh ta nhìn xuống bàn tay của tôi Cự ly của con người đàn không hề rời khỏi đôi tay Cứ như vậy một hồi lâu mà anh ta không nói gì cả Tự dưng tôi cảm thấy bầu không khí vô cùng ngột ngạt Cũng may chỉ vài giây sau đó anh ta quyết định đưa tay ra Bắt lấy tay của tôi Cô cũng không thích não nhiệt sao Tôi trần trừ do xét biểu cảm của anh ta. Tôi được dặn là phải luôn thân trọng với hình ảnh và lời nói của mình. Bởi vì chỉ cần bụt miệng, thì ngày mai sẽ có vài quả phút trời sáng đập ngay vào đầu. Nhưng mà con nhìn mãi nhìn mãi, vẫn là cái biểu cảm trước sau như một kia. Có vẻ như anh ta không đeo mặt nạ, và cũng không có ý định bắt tay để lấy mối quan hệ, hay có mục đích nào đó. Trong quy lại, anh ta không giống như những người bên trong bữa tiệc. Tôi lại tiếp tục mỉm cười đáp à, Tôi hơi chóng mặt Thế nên muốn ra ngoài hít thở không khí tí thôi Vậy còn anh thì sao? Không ngờ rằng anh ta thẳng thừng đáp lại Tôi không thích não nhiệt Không thích gồng mình nói chuyện Cùng với những người mình không quen biết Và cũng không thích kết giao với người lạ Tôi kinh ngạc trước sự chân thật của anh ta Cứ như thế anh ta không hề có sự phòng bị với tôi Tôi ấn tượng bởi vì gương mặt của cô Chúng ta sẽ còn gặp lại đấy Tôi ngỡ ngàng chưa kịp đáp lời Thay anh ta đã quay lưng bỏ đi Thật đúng là một người đàn ông kỳ lạ Anh ta rời khỏi khu vườn Để lại tôi đứng như trời trồng ở đấy Lúc tôi đỉnh thần lại Thì bóng dáng anh ta đã khuất khỏi Những lùm cây tùng Tôi cố gắng lục tùng lại trong đồ óc của mình Tôi đã từng gặp anh ta sao Nghĩ mãi Nhưng cũng không ra được Tôi đành bỏ cuộc đi vào trong bữa tiệc Tiếp tục vai trò hoa hậu của mình Sự kiện kết thúc vào lúc 12 giờ tối Vào lúc này thì nhiệt độ ngoài trời đang giảm đến khó tin Giống như đang báo hiệu mùa đông sắp đến Tôi nhanh chóng trôi vào xe của công ty Vậy là có thể kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi Tôi muốn nhanh chóng về nhà Rồi nhảy lên chiếc giường màu trắng ấm áp trong phòng Ngoài đường quá lạnh giá Lúc nãy tôi phải diễn trước mải quay bao nhiêu thì ở trong xe tôi run dậy ôm mình bấy nhiêu. chỉ Trâm quản lý ngồi bên cạnh không thèm để ý đến sắc mặt hơi nhật nhạt của tôi rồi nói Có một khách hàng muốn gặp em ngay bây giờ đấy. Tôi nghe đến đây thì hoàng ngày hôm nay vẫn chưa đủ sao không phải là lịch trình ngày hôm nay của tôi đã kết thúc rồi sao tôi đau chân lắm rồi đầu tóc rú rười và tôi chỉ muốn về nhà thôi. Chị à, thế để ngày mai không được á? Chị Trâm đềm nhiên rồi nói. Khách hàng này vô cùng quan trọng. Có thể mở ra nhiều cơ hội mới cho em đấy. Vừa nói, chị ta vừa đưa cho tôi một tấm danh thiếp sáng loáng, cứng cáp. Nhìn chất liệu của tấm danh thiếp này, thì cũng đủ biết tầm cỡ của chữ quan trọng kia. Tôi liếc mắt nhìn biển tên. Vũ Khôi Nguyên, 28 tuổi, trực thuộc. Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý VKN Hai mắt tôi mở to như sắp rơi ra ngoài vậy. Chẳng phải tập đoàn này mới mở một công ty con ra mắt thương hiệu mỹ phẩm mới là nơi mà hôm nay tôi đã dự sự kiện sao. Đây là giám đốc mới của tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý VKN là cầu ấm của gia tộc Đá Quý tồn tại lâu đời nhà họ Vũ. Cậu ta mới trở về từ Pháp. Có thể nói Được cậu ta nhìn chúng Là vinh dự của chúng ta đấy Hơn nữa Cậu ta có vẻ đang đánh vào thị trường làm đẹp Em có thể thấy sự phô trương Trong sự kiện lần này Chỉ là một lễ khai trương ra mắt Hãng mỹ phẩm trong nước Thế mà to không khác gì lễ ra mắt phim mới Cơ hội này không thể nào bỏ lỡ Hợp tác với một công ty lớn như vậy Thì hình ảnh của em nhất định Sẽ được trải rộng Tôi nhìn chỉ Trâm Không giấu được sự tò mò Uhm, anh ta tìm em để làm gì? Không rõ lý do Đến nơi rồi mới biết được Sau đó chiếc xe quẹo sang hướng khác Đường đi không còn về nhà tôi nữa Mà đi thẳng đến một khu trung tâm thương mại sở mốt Dọc đường Trong đầu của tôi mông lung vô cùng Cái tên này có phải là tôi đã từng gặp qua ở đâu đó? Tại sao anh ta lại vô tình nhìn chúng tôi trong bữa tiệc như vậy? Chấm dứt những câu hỏi trong đầu Chiếc xe limousine cuối cùng cũng dừng lại Ở một tòa cao ốc lớn nhất của thành phố Cửa xe mở ra Làn gió 18 độ Thúc thẳng vào cơ thể khiến tôi không khỏi run lên Vệ sĩ công kính giúp tôi bước ra khỏi xe Chỉ cho mở sau trong xe cũng không quên nói Thể hiện cho tốt đấy Thế không chừng thu lại hợp đồng bạc tỷ đấy nhá Tôi không để ý đến chị ấy nữa Mà ngước lên nhìn tòa nhà cao tầng Hơn 70 tầng trước mặt. Sự lấp lánh đồ sổ của tòa nhà khiến tôi nút nước bọt. Dòng chữ VKN được in đậm và có đèn bao bọc giống như khẳng định chủ quyền của tòa nhà này vậy. Tôi không khỏi tróng ngợp bởi sự xa hoa của nó. Tôi bước vào theo sự chỉ dẫn của vệ sĩ. Bên trong giống như được rắt vàng toàn bộ. Trần nhà được treo một chiếc đèn pha lê mỹ lệ, tỏa ra những hào quang lấp lánh. Nền nhà là những họa tiết lạ mắt Tường và thang máy toàn bộ đều có ánh vàng Chẳng phải là quá khoa trương rồi sao Không hổ danh là tập đoàn đá quý Ngay cả cái thủng xác Cũng dát vàng Trong lòng không ngừng đặt câu hỏi Tại sao anh ta muốn gặp tôi Nếu như là vì muốn hợp tác Thì anh ta chỉ cần phái trợ lý Hoặc giám đốc mạng nào đó Phụ trách vấn đề này trong công ty Đến ký hợp đồng với tôi là được Tại sao một người đàn ông có vị trí cao như vậy Lại đích thân đến gặp tôi Chẳng nhé là vì tỉnh sao Suy nghĩ kết thúc khi thang máy phát ra tiếng tin Trước mặt của tôi là tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời Trần nhà là một lớp cánh trong suốt Tựa như một quả cầu pha lê đẹp mắt Ngần đầu lên có thể nhìn thấy mây và sao ở trên Thật sự rất ấn tượng Căn phòng này được bài trí khác hẳn với dưới kia Sàn nhà lát đá cẩm thạch Và có những hoa vàn kỳ dị Ở giữa căn phòng, có một chiếc bàn tiệc lớn. Trên bàn tiệc, có một bóng dáng thẳng tắp đang ngồi. Và tôi nhận ra đó chính là người đàn ông lạ mặt tôi gặp trong bữa tiệc. Không phải chứ. Anh ta là Vũ Khôi Nguyên sao? Vũ Khôi Nguyên nhạt nhá cầm một ly rượu lên uống. về sẽ đưa tôi lại gần bàn tiệc, rồi kéo ghế ra cho tôi ngồi xuống. Trên bàn đã có sẵn những món thức ăn vô cùng thành soạn và mỹ miều. Bỗng dưng già dài của tôi déo lên một cái Rồi chợt nhớ ra cả tối nay vẫn chưa ăn gì cả Tôi khai nút nước bọt Nhìn những miếng thịt núng niếng Được làm một cách tỉ mẩn trên đĩa Đúng là ngon mắt làm sao Tôi đói Muốn cầm đĩa lên ăn lắm rồi Nhưng mà chợt nhớ ra mình là hoa hậu Thế nên phải kìm nén lại Vũ khôi nguyên trước mặt của tôi không cần nghĩ nhiều Anh ta nhanh chóng cầm dao nế bên cạnh Bắt đầu cắt miếng thịt trên đĩa Một cách thuần thục đưa lên miệng Tôi bấu chặt váy của mình Không biết phải nói gì cả Quên hết kịch bản Đã nghĩ ra trong đầu trước đó Tôi nên mở đầu bằng câu nói gì đây Thấy tôi không động tay vào dao nĩa Anh ta lên tiếng nhắc nhở Ăn đi Tôi đói rồi Tôi chố mắt nhìn anh ta Có thật sự là anh ta là kiểu người thẳng thắn Như bên ngoài đã thể hiện không Thật sự rất khó đoán Tôi nhìn những đĩa thức ăn ngon mắt, được bày la lìa trên bàn. Ngon quá, không ăn chúng đúng là phí hoài cuộc đời. Thấy như vậy tôi mỉm cười cho có lệ rồi đáp. Chúc anh ngon miệng. Nói xong thì tôi cầm dao nĩa bên cạnh, bắt đầu thực hiện những thao tác đã được chỉ dạy. Không hiểu tại sao tôi loài hoải mái, mà cũng không thể nào cắt nổi miếng thịt. Dao lại còn bị chật ra đĩa, Phan ra tiếng càng đinh cả tai. Thật đúng là quá mất mặt. Ngước mặt lên thấy anh ta vẫn cắt một cách thuần thục mà không khỏi hâm mộ. Chết thật đây. Nhục nhá quá. Đường đường là một hoa hậu. Kiến thức được chỉ dạy đâu hết cả rồi. Chợt nhớ ra lần trước cắt gan ngống cho quần dễ dàng là bởi vì nó mềm. Tôi chưa quen với những tàng thịt cứng và dày thế này. Ngại đỏ hết cả mặt mà vẫn chưa thể nào cắt được miếng bò. Vừa đói Vừa cảm thấy xấu hổ với đối tác Không hiểu là anh ta sẽ coi thường tôi đến thế nào nữa Càng nghĩ thì lại càng cuốn Càng nghĩ lại càng toát cả mồ hôi Anh ta đứng dậy Giờ ghế trong lúc tôi hồi hộp Không đoán được hành động tiếp theo của anh ta Thế anh ta đứng sau lưng của tôi Khiến lồng ngực của tôi như bị ai đó bóp ngạn lại Vũ khồi nguyên cúi xuống Hai tay vươn ra Cầm lấy tay của tôi Với cử li tiếp xúc quá gần như vậy Tôi có thể ngửi thấy mùi hương cam, chanh và thảo mộc Hòa lẫn với nhau sụp vào mũi Nếu như không nhầm thì đây là mùi nước hoa của hãng Doce Cabana Tôi nuốt nước bọt Giây phút đó như ngừng trôi Hai tay của anh ta đặt lên tay tôi Giúp tôi cố định dao đĩa trên tay Rồi dùng dòng nói trầm mồn của mình nói Cô không nên cầm dao như cầm bút chỉ như vậy đâu Thả lòng ra Cầm đĩa trong tay phải Với môi nia hướng lên trên Đặt nia trên các ngón tay và giữ chặt Bằng ngón cái và ngón trỏ Vừa nói thành ta vừa kết hợp với hành động Ngón tay của anh ta đặt lên ngón tay của tôi Hai bàn tay đan xen vào nhau Những ngón tay của anh ta thật đẹp Chúng vừa thon vừa dài Lại còn sạch sẽ Móng tay có vẻ như được chủ nhân của chúng Cắt tỉa gọn gàng Tay cầm nia Giữ một phần đồ ăn Tài kia dùng sức nén dao xuống, nhẹ nhàng, cắt đồ ăn thành những miếng nhỏ vừa ăn. Không gian và thời gian trở nên ngưng đồng. Tôi bị hoàn cảnh khiến cho mình chấn động. khắc hẳn với những lời ông Lâm từng nói. Không biết có phải vì giọng nói hay hương thơm nam tính hay không, mà tôi cảm thấy rất dễ hiểu. Nhất thời thì mình bị chìm vào sự quyến ru ấy từ lúc nào không hay. Cô hiểu chưa? Vừa nói thì ta vừa nhìn tôi với cặp mắt đẹp khó cương Lúc bị nhìn thì tôi mới hoàn hồn trở lại Nhìn xuống dưới Thấy miếng thịt của mình trong tay của anh ta Được cắt ra Vuông vắn đẹp mắt Tôi ngửa ngùng gật đầu rồi đáp Cảm ơn anh nhé Giúp tôi xong thanh ta đứng dậy Rời khỏi ghế của tôi Về lại vị trí Hương thơm côn hút ấy cứ như thế xa dần xa dần Bỗng nhìn trong lòng của tôi dâng lên cảm giác hụt hẫng không thể nào diễn tả được. Bữa ăn cứ như vậy được diễn ra trong không khí gượng gạo. Không biết là trong lòng anh ta có khinh thường tôi không. Nhưng mà trước mặt tôi thì anh ta không hề tỏ vẻ như vậy. Bữa ăn kết thúc. Anh ta uống một ly rượu màu vang đỏ, rồi nhăn nhá lấy khăn lo miệng. Phong thái vô cùng lịch sự nhá nhặn Thức ăn thừa trên bàn, được một người đàn ông mặc com lê đen dọn đi. Sau đó ở trên bàn chỉ còn lại một bình rượu và hai cái ly. Một ít nến thơm, hoa. Trong bữa tiệc này vô cùng láng mạn. Bình thường thì tôi phát huy chức năng của cái bình hoa rất tốt. Không hiểu sao khi ngồi với anh ta. Câu chứ trong đầu bay biến đâu cả. Chẳng nhé về hành động lịch sự vừa nãy sao. Thật mà anh ta là người mở lời trước. Nhưng lại bắt nguồn từ một vấn đề tôi không hề ngờ đến. Trên tay của cô có nhiều vết chai Dù cho nó được xử lý Và dưỡng theo thời gian Nhưng mà vẫn để lại dấu vết Trước kia cô từng lao động nặng sao Tôi có một chút canh ngạc Với cả nhìn quá mức gai gốc của đối phương Đúng là tay tôi có tồn tại một số vết chai Nhưng qua thời gian dưỡng ra da đã mở đi mỗi khi tôi đi dự sự kiện Đều dùng kem che phủ Nên đối tác không thể nào thấy được Và anh ta quả đúng là một người không hề tầm thường Cô không phải trả lời một cách chung chung Cứ thành thật Bởi vì tôi là đối tác của cô Là khách hàng Vì vậy muốn biết thêm thông tin về cô cũng là điều bình thường thôi Tôi thật lòng rồi đáp lại Tôi sinh ra và lớn lên ở đông thôn Thế nên khó có thể giữ được một làn da không tỉ vết Anh ta không hề có biểu cảm gì cả Nhìn tôi gật đầu Rồi sau đó nhìn sang chiếc đồng hồ sang trọng trên tay của mình rồi nói tiếp Cũng không còn sớm nữa Xin lỗi Bởi vì đã làm mất thời gian của cô Chúng ta vào chuyện chính đi Không ngờ anh ta lịch sự đến như vậy Tôi nhẹ nhàng rồi đáp Mời anh Tôi cảm thấy Gương mặt của cô rất phù hợp với thương hiệu trang sức của chúng tôi đấy Tôi muốn cô trở thành đại sứ thương hiệu cho nhãn hàng Trang sức của tôi Cô thấy sao Ngay đến đây tôi kinh ngạc Thực sự đây là một hợp đồng rất lớn Không phải là dự sự kiện hay là mẫu thông thường, mà anh ta muốn tôi trở thành đại sứ thương hiệu cho một nhanh hàng lớn nhất đất nước, trong khi tôi mới trở thành tân hoa hậu vài tháng. Thật đúng là không thể tin được. Tôi cố gắng kiềm nén sự quá khích trong mình, bay ra gương mặt bình thản rồi đám. Cảm ơn anh, bởi vì đã tin tưởng đề cử tôi với một chồng trách lớn như vậy. Tôi sẽ cân nhắc và bàn bạc lại với quản lý, sau đó trả lời anh sớm nhất có thể. Được. Trần cô 38 á. Nghe đến đây thì tôi lại ngạc nhiên Anh ta biết gió sai giày của tôi á. Nhưng mà chưa kịp trả lời thì đúng lúc này, nhân viên, mặc bộ con lại tiếp tục làm hành động rót rượu. Nhưng mà thật không may, khuy áo của anh ta mắc vào một đường chỉ nhỏ của khăn trải bàn. Nên trong lúc anh ta làm thao tác rót rượu, không may ga trải bàn bị cáo một đoạn. Ly rượu ở bên vị trí của tôi đổ xuống váy, loang lộ hết cả ra da. Sự cố xảy ra bất ngờ khiến tôi không kịp tránh. Cũng may là tôi, được huấn luyện bài bản để đối phó với những tình huống như thế này, nên không hề tỏ ra lo lắng. Nhanh nhẹn cầm lấy khăn giấy trên bàn, thấm vào mảng ngứt trên váy. Cậu nhân viên kia không bình tĩnh được như tôi. Giống như sợ bị khiển trách, nên cậu ta lúng túng, móc từ trong túi áo ra một cái khăn. Bởi vì sợ mà giọng nói trở nên run dậy Ờm, um, xin lỗi cô Thật sự xin lỗi Tôi không hề cố ý Không sao đâu, tôi tự lau được Thật sự xin lỗi Để tôi lau cho cô Tôi đã nói không sao rồi Anh cứ trở về vị trí làm việc đi Tôi tự lau được Dù tôi đã nói đến như vậy Nhưng mà cậu nhân viên kia vẫn cố chấp Dùng khăn Hướng về nơi váy bị ướt để lau Ai ngờ hành động chưa kịp thực hiện thì đã bị Khôi Nguyên lên tiếng, ngăn cản. Cậu làm việc ở đây bao nhiêu năm rồi? Người phục vụ bị hỏi như vậy thì sai sầm mặt mày. Anh ta lập tức dừng lại thao tác kia quay người về phía của Khôi Nguyên. Thấy sự việc nhỏ mà lại xảy ra theo chiều hướng nghiêm trọng tôi lên tiếng nói đỡ cho cậu nhân viên kia. Tôi không sao đâu. Khôi Nguyên không đồng ý với ý kiến của tôi. Anh bày ra gương mặt nghiêm túc Sắc mặt thật khiến cho người ta Phải sợ chết khiếp Anh nghiêm khác rồi nói Cứ để tôi hỏi nhân viên của tôi Gã nhân viên như bị tóm gáy Bóng lưng trở nên cứng đờ Anh ta run run trả lời Dạ Được 2 năm ạ Khôi nguyên điềm nhiên thả lưng vào ghế Hai chân vắt chéo Đôi tay đặt trên bàn đan vào nhau Như đang suy tư điều gì đó Có phải là cô ấy rất đẹp không? Câu hỏi khó hiểu của Khôi Nguyên khiến hai má của tôi phím hồng. Gã nhân viên kia hình như hiểu gió tâm ý của Khôi Nguyên. Mồ hôi trên trán tùn ra nhế nhại. Không đợi nhân viên trả lời, Khôi Nguyên tiếp tục nói. Lúc anh xoay người rót rượu, tôi để ý, ngón tay của anh cố tình gai sự chỉ vào khuy áo. Hành động rất nhanh, thao tác rất thuần thục, giống như đã được tính toán kỹ lương từ trước. Có lẽ lúc ấy, cậu nghĩ là tôi đang uống rượu không để ý. Thừa cơ ra tay thật thích hợp có phải không? Tôi đang cầm khăn lo váy thì giật mình, lập tức hướng mắt về phía cậu nhân viên. Nét mặt của cậu ta chuyển từ bối rối sang hoảng sợ Chẳng nhẽ, hành động ấy là cố tình chứ không phải là vô tình sao? Nếu thật sự là như vậy, thì mục đích chẳng phải... Tôi kinh ngạc, nhìn lại mảng rượu đỏ bám trên váy vị trí bị ướt ở ngay khoang ngực. Không ngờ gã nhân viên này là có tâm cơ như vậy. Nếu như không phải Khôi Nguyên nhìn ra thì tôi thực sự không biết mà lại cho rằng hắn ta vì sợ bị đuổi việc nên mới cố gắng giúp tôi lào váy Hành động kín đáo như vậy nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi đôi mắt sắc bén của Khôi Nguyên. Cậu nhân viên liền liến thoáng giải thích. À, không phải như vậy đâu. Tôi thật sự là vô tình. Anh đừng vì vậy mà đuổi việc tôi. Sự việc chỉ là vô tình thôi. Và tôi không hề có ý định đó. từ biểu hiện của cậu nhân viên có thể nhìn ra. Đối với cậu chủ trước mặt cậu ta, thì cậu ta vừa sợ vừa kính nể. Giống như cậu ta biết nếu như bị cậu chủ phát hiện, thì công việc này cũng không thể nào giữ được nữa. Chính vì thế cậu ta đang để lộ ra rất nhiều sơ hở. Khôi Nguyên trước sau vẫn như một, anh khẳng định. Tôi không nhìn nhầm. Rất lời thanh phức tay ra hiệu cho vệ sĩ canh gác. Người vệ sĩ hiểu ý liền tiến lại cáo cậu nhân viên kia rời khỏi bữa tiệc. Cậu nhân viên thở hồn hền rằng co với vệ sĩ bởi vì muốn ở lại nếu cáo khôi nguyên. Nhưng mà vóc dáng thấp bé của cậu ta không thể nào so bì với những người vệ sĩ lực lưỡng. Vì vậy, cậu ta dễ dàng bị vệ sĩ cáo đi. Miệng thì không ngừng năn nỉ. Anh à, anh nghe tôi giải thích đã. Tôi thật sự không hề như vậy. Anh Nguyên! Anh Nguyên! Tiếng cậu ta cứ như thế khuất dần sau cánh cửa. Chỉ một phút sau đó, tôi chẳng còn nghe thấy tiếng nói của cậu nhân viên kia nữa. Lúc này thì tôi mới hoàn hồn. Sau này phải để ý hơn mới được. Xuyết nữa, bê thằng nhóc trời kham. Lại còn tưởng cậu ta có lòng tốt giúp mình lau vái. Tôi thở dài nhìn chiếc váy xinh đẹp, bị ly rượu kia vấy bẩn. Lát nữa thể nào thì tôi cũng bị chỉ châm mắng Trong một trận xối xả Bởi vì làm hỏng bộ trang phục giả hội cho xem Dường như nhìn ra sự lo lắng trong ánh mắt của tôi Vũ Khôi Nguyên lên tiếng Tôi xin lỗi bởi vì hành động sai lệch của nhân viên Tôi sẽ lấy cho cô một bộ váy mới Tôi ngạc nhiên nhìn Khôi Nguyên Đáng lẽ ra tôi phải nói cảm ơn anh Bởi vì đã ngăn chặn tham vọng của tên nhân viên đó Không ngờ rằng anh khách sáo như vậy Chỉ là một bộ váy, anh ta có thể xin lỗi là xong Hơn nữa, anh ta còn vừa trao cho tôi hợp đồng bạc tỷ Tôi cảm ơn còn không hết Sao lại dám nhận đồ của anh ta nghe như vậy tôi liên tục lắc đầu rồi nói Không cần đâu Không cần phải phiền như vậy Tôi không sao mà Thật không ngờ Khôi Nguyên lại cứng rắn rồi đám Là lỗi của tôi Tôi rất tiếc bởi vì bộ váy Mong cô chấp nhận lời xin lỗi của tôi Bởi vì sự cố đáng tiếc vừa rồi Tôi... Anh ta đã nói như vậy Thì tôi còn có thể nói gì được nữa Nếu như đối tác đã có thành ý Mà mình lại từ chối Thì được xem là bất lịch sự Ngay khi tôi còn chưa kịp nói gì Thì anh ta chủ động lấy điện thoại Bấm một giấy số Rồi bí ẩn áp lên tai nghe Mang cho tôi bộ váy đó lên đây Đúng rồi Chính là nó Cứ mang lên Nói xong thì anh ta nhanh chóng tắt máy Để di động ngay ngắn lên mặt bàn Tiếp tục cuộc đối thoại vừa nãy Xin lỗi Bởi vì đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện Về hợp đồng và nội dung công việc Tôi sẽ chuyển đạt lại với thư ký Và gửi email đến cho cô Cô cứ đọc ký Nếu như có vấn đề gì thắc mắc Có thể liên lạc lại với tôi Cảm ơn anh Trước hàng loạt hành động cư xử lịch thiệp của Vũ Khôi Nguyên, tôi thầm công nhận lời chỉ dạy của chị lệ rất đúng. Chị nói rằng, những đại gia luôn có đầu óc tính toán, kỹ năng xử lý tình huống tài tình. Bởi vì nếu như không giỏi thì làm sao người ta có nhiều tiền? Làm sao người ta có thể xây dựng một tập đoàn lớn, ký kết một bản hợp đồng hàng trăm tỷ? Vậy nên một lái đường nhìn, đó là lý do các đại gia thường ăn nói rất hay. Dù không hề có ngoại hình đẹp, Vẫn khiến cho nhiều chân dài đổ gục Hàng năm thì có biết bao nhiêu vụ Người mẫu, ca sĩ, diễn viên Chấp nhận làm kẻ thứ ba cho đại gia Sau này thì tôi phải luyện cho mình Khả năng tỉnh táo, miên nhiếm Với lời hay ý đẹp mới được Xem ra thì mình vẫn còn non và xanh lắm Chưa kể người trước mặt tôi đây Là còn là một giám đốc của tập đoàn lớn Không những vậy Là còn đẹp trai, thuộc giới siêu giàu cơ sở nhá nhằn lịch thiệp Tôi thầm chắc mầm Người giống như anh thì gái theo không sể đâu. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi, khép lại tập truyện này đó chính là màn gặp gỡ giữa Ngọc Lan cùng với Vũ Khôi Nguyên. Và anh Sa tin chắc quý vị cũng có cùng suy nghĩ và anh Sa. Chúng ta đều có cảm giác rằng rất có thể Vũ Khôi Nguyên chính là người đàn ông bí ẩn đã trải qua một đêm với Ngọc Lan đêm hôm đó nhưng mà cô lại không hề biết mặt của anh. Và nếu như quả thực điều đó là sự thật thì rất có thể thân phận của Vũ Khôi Nguyên chưa dừng lại đây đâu, bởi vì dựa vào chi tiết đó chính là Đàm Minh Quân. À Đà Minh Quân là người đã gặp gỡ với Ngọc Lan và trao đổi cuộc giao dịch với cô. Um, và chúng ta vẫn còn nhớ một chi tiết đó là khi mà có một cuộc ẩu đà một cuộc truy đuổi xảy đến thì khi đó Đà Minh Quân có cầm theo kiếm và dường như uh, trong cuộc trò chuyện với um, những người bạn của anh ta thành ta có gọi một người tên là Lão Đại Dựa vào chi tiết này thì xa có cảm giác Đà Minh Quân là thuộc hạ của Vũ Khôi Nguyên uh, Nhưng mà tất cả những điều đó cũng chỉ là suy đoán cá nhân của anh xa mà thôi Anh xa cũng chưa dám khẳng định nó có phải là sự thật hay không Và